Đại ác nhân làm sao có thể ăn thiệt thòi? Hơn một tháng sau, rốt cuộc đề thiện thượng đã đợi được tới ngày luận bàn. Lâm chấn kim truyền đến tin tức có lẽ trong hai ba ngày nữa là doãn tử chương xuất quan. Chu chu và các sư huynh sư tỷ sớm chờ ở bên ngoài đồng phủ phía sau trang viên lâm thị, doãn tử chương cũng không để cho bọn hắn đợi lâu. Sau khi bọn hắn đến trang viên, ngày thứ hai đã xuất quan. Đề thiện thượng ngẩng đầu ưỡn ngực tay chống eo đứng trước cửa đồng phủ.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 Doãn tử chương lời ít ý nhiều. Vận khí của đệ có cần tốt như vậy hay không a? Đệ thiền thượng bi phẫn đến mức cơ hồ muốn học chim quyên khắp huyết, chim quyên khóc tra máu. Hắn chính là vô địch đồng cấp A. Hắn hy sinh mộng tưởng cải tạo pháp thân biến thành tuyệt thế Mỹ Nam của mình, kết quả vẫn không thể nào vượt qua cái tên sư đệ biến thái này, thiên lý ở đâu? Doãn tử chương kỳ quái mà nhìn hắn một cái, thật tâm nói, đại sư Huynh cũng kết anh rồi hả?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 Ông ấy cũng xem như là trưởng bối, cho nên đề thiện thượng chỉ có thể phiền muộn mà thu tay lại. Chương 413, Nguyên Anh Tụ Hợp Doãn tử chương vẫn không có cảm tình gì với người lâm thị, thế nhưng lần này hắn sát thực thiếu lâm thị thậm chí chiêu thái tông một nhân tình sâu nặng, cho nên trầm mặt một lát vẫn đáp ứng đi theo lâm chấn kim. Hắn cải tạo pháp thân tiêu hao linh dược.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 Vậy mà mở miệng liền thưởng thức cháu trai nhà mình, trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý, trên mặt lại chỉ tỏ vẻ lơ đảng, lạnh nhạt nói, người trẻ tuổi con đường tiếp theo còn rất dài, huống chi lần này nhân hòa đắc phúc, hoàn toàn là may mắn. Đào quân uy liệt biết lão nghĩ một đằng nói một nẻo, có điều doãn tử chương xác thực ưu tú đáng sợ, nếu như hắn là vãn bối của mình, chỉ sợ hắn còn đắc chí gấp 10 lần so với đại trưởng lão.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 Nếu như không phải có thiên tài chu chu vì Doãn Tử Chương cam nguyện dốc sức liều mạng, cũng không có người nào có thể đưa hắn đến tầng thứ chín Càng may mắn chính là, Lâm Chấn Kim yêu thương nhi tử, ngay khi Doãn Tử Chương còn rất nhỏ đã truyền lại tu di giới chỉ tổ tiên Lâm Thị cho hắn, hơn nửa chiếc nhẫn này nhiều năm chưa từng nhận chủ hết lần này tới lần khác lại để cho Doãn Tử Chương nhận chủ thành công. Một cái tu di giới chỉ khác của Lâm Chấn sát cũng cơ duyên xảo hợp đến trên tay Doãn Tử Chương.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 Có thể cho tử chương chỗ tốt gì? Đạo quân giáp hỏa nghĩ đến lúc trước để cho hạt giống tốt như doãn tử chương lưu lạc bên ngoài, không có được lão dạy dỗ đã cảm thấy phiền muộn không thôi. Đồ đệ khao khát bái nhập danh sư môn hạ. Danh sư kỳ thật càng hy vọng có thể có được đồ đệ tư chất ngộ tính ưu tú để truyền thừa y bác. Gấp cái gì, chúng ta lại lấy lui làm tiếng, nếu chấn kim là người lâm thị, hắn còn có thể chạy đi đâu? Chiêu thái tông có việc.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 Chờ đợi tam đại tông môn thậm chí toàn bộ liên minh vũ quốc chính là một trường hạo kiếp. May là tháp vũ thần đã nhận chủ, doãn tử chương có tương lai rộng mở. Cho dù lão có cái gì ngoài ý muốn thì chiêu thái tông cùng với lâm thị cũng sẽ có một ngày cuộc khởi. Chương 415, Kiếm Vương Triều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 Chu Chu chỉ nói thật một nửa, nhưng thần sắc quể oải là hàng thật giá thật. Doãn tử chương nhìn không được duỗi ra ngón tay búng tráng của nàng một phát. Cười mắng, heo ngốc không có chí khí. Có điều hắn nhớ tới lúc mình kết anh phong hiểm thế nào, còn tình huống của Chu Chu, trong lòng rùng mình, nghi mặt nói với Chu Chu, mùi chưa có chuẩn bị cho tốt, ngàn vạn không được thử loạn. Quá nguy hiểm, mùi an tâm, đợi một thời gian nữa luôn có biện pháp giải quyết. U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 sợ chúng ta đi liên lụy muội đi không có chu chu vội vàng phủ nhận doãn tử chương lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng không nói lời nào chu chu bị hắn trừng liền chột dạ cúi đầu nhận tội nói là ta không tốt về sau ta không dám như vậy nữa đề thiện thượng vừa thấy bộ dạng đáng thương muốn khóc của chu chu thì tâm đều nhũng ra rồi lập tức thay đổi đầu thương vào doãn tử chương và cơ u cốc trở mặt nói tiểu sư muội cũng là có ý tốt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 Sẽ bị dọa tới toàn thân phát trung không biết làm sao Nhưng hóa ra cũng không có đáng sợ như vậy Trên tay truyền đến cảm giác hơi lạnh quen thuộc Doãn tử chương chẳng biết lúc nào nhẹ nhàng cầm tay của nàng Chương 418 Tha hương gặp cố tri Không cần ngôn ngữ Chu chu đã hiểu tâm ý của Doãn tử chương Nàng liếc trọng hắn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 trong tai nghe được hạ nghiêm thấp giọng giới thiệu với vợ chồng Hà Thị đây là người của nữ thú môn tu sĩ của môn hạ bọn hắn am hiểu sử dụng yêu thú sau khi trúc cơ thì đều phục tùng một cái yêu thú lợi hại với tư cách đồng bọn tu luyện thời điểm gặp gỡ địch nhân hợp tác khăn khít lợi hại phi thường bọn hắn cũng có luyện đan sư nhưng phần lớn hỏa một linh căng cũng không cân đối đều dựa vào yêu thú hệ hỏa bổ sung ngữ thú môn được thái tử điện hạ coi trọng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 Cách quảng trường đang Thần Điện chưa đến trăm trường. Bọn hắn còn lo lắng vạn nhất Hạ Gia ở cách khá xa đang Thần Điện thì bọn hắn muốn đến đang Thần Điện điều tra còn phải tiêu tốn một phen công phu ứng đối thành về kiểm tra dọc đường, hiện tại lại tiện nghi cho bọn hắn rồi. Hạ Gia công tử bị sư phụ của hắn gọi đi, vợ chồng họ Hạ trong phủ xử lý mọi chuyện, Chu Chu cũng bị đuổi đến phòng của người hầu ở hậu viện. Vì Hạ công tử kia có thể ở chỗ này.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 Đây mới là một trong những mục đích chủ yếu của bọn hắn. Địa điểm có khả năng cất giữ hư không tọa hỏa nhất chính là bảo khố hoàng tộc đang quốc hoặc đang thần điện. Doãn tử chương lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, bọn hắn chưa từng nhắc tới hư không tọa hỏa. Bỗng nhiên biến sắc nói, nghe nói long đang là vật chí âm chí hàng trong thiên hạ, nếu như không có đồ vật đặc thù trấn áp, căn bản không cách nào bình yên lưu giữ được trong bảo khố.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 dù thế nào cũng phải đi một chuyến. A ah ha ha. ha. cơ u cốc câu mày chốc lát nói tứ sư đệ để có thể mô phỏng hình người tướng mạo cử chỉ của con kim bang yêu chu sau khi hóa thành ra sao không? doãn tử chương gật đầu nói ta thử xem nói xong khoanh chân ngồi xuống chậm rãi ngưng luyện một đám thần thức tạo ra hình dáng và giọng nói hắn há mồm từ từ nhổ ra một đoàn xương mù màu trắng.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 Nếu như đổi lại là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ hoặc là yêu tu cấp 8 đỉnh phong khác trấn thủ bảo khố thì kim bang yêu chu chưa hẳn dám lớn mật ra tay, nhưng đối với đối thủ cũng là yêu nhận, hắn tự thấy có vài phần nắm chắc. Hơn nửa mấy năm này Diễm Thí Thiên và Diễm Kiếm Địch hai cao thủ tuyệt đỉnh hoàng tộc đang quốc một mực bế quan không ra, càng cho hắn tin tưởng mạnh mẽ. Chương 421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 vội vàng đem tin tức những ngày qua lấy được từ chỗ trương lãng một năm một mười nói cho đang nghe và trịnh quyền biết đang ngê không nghĩ tới bọn họ mới đến được mấy ngày đã thu được thu hoạch lớn như vậy nàng ngẫm nghĩ trong chốc lát ngưng trọng nói chúng ta bên này nhận được tin tức hình như hư không tọa hỏa bị trấn áp ở dưới lòng đất của đang thần điện được đang đằng đích thân trong chừng vậy thứ trấn áp long đang trong bão khố là thứ gì đề thiện thượng có chút không cam lòng nói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 Vạn nhất hư không tọa hỏa không có trong bảo khố, chúng ta còn phải tiếp tục ẩn náu tại lăng đang thành tùy thời tìm kiếm một chút trong đang thần điện. Cơ u cốc nói ra tính toán ban đầu của bọn họ. Hiện tại có đang nghê và trịnh quyền là người quen thuộc thành lăng đang hỗ trợ. Cơ hội của bọn họ càng nắm chặt hơn một chút. Việc đã đến nước này, đang nghê cũng rất dứt khoát, gật đầu nói, tốt, liền làm theo lời con nói, còn thời gian 10 ngày.